Xin làm phiền quý vị thêm một lần nữa Anh xin thông báo lại Là mini game mới của chúng ta Thứ hai tuần sau Sẽ chính thức khởi động Và giờ phát sóng của chúng ta Cũng sẽ đổi lại thành 20 giờ hàng đêm mỗi ngày Để cho quý vị có nhiều thời gian dư giả Để nghe truyện Và chúng ta cùng nhau tham gia mini game Cho nó vui Nhen. Và trước khi vô nội dung chính Của truyện ngày hôm nay <cười> Nhà quý vị Đăng ký kênh ủng hộ dùm tôi nghe, nhớ like luôn, comment luôn. Bởi vì truyện ngày hôm nay vẫn còn có giá trị trong mini game của tuần trước. Hẹn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện mà Lê Huy An Đêm nay mi livestream trễ. Một mớ đồ chất đóng khiến cô ngào ngán Nhưng công việc thì phải làm Đang live Tự nhiên cô nghe thấy Có tiếng ai đó nói thì thầm Eo éo phát ra từ chính cái điện thoại Mi đang dùng để live stream Một âm thanh rè rè Ma mị Như tiếng mũi do de Nhưng lại mang một ý nghĩa rõ ràng Đến lạnh xương sống mà... Gương mặt mà... Mi giật bắn mình, quăng cái điện thoại xuống tấm nệm cũ mềm Lòng ngực cô phập phòng kịch liệt Im lặng, chỉ còn tiếng quạt máy kêu rạch rạch Thổi ra luôn hơi nóng hầm hập, phá vào gia tình, bớt rệt mồ hôi Căn phòng trọ này đúng là một cái hộp diêm Mùa nào cũng như mùa nấy, chỉ có nóng và nóng thôi Mi ngồi bó gối, đưa mắt nhìn vào cái điện thoại đã tối đen Buổi live stream bán đồ si đai vừa rồi Là một thảm quả Như biết bao nhiêu đật khác Màn hình chỉ leo tèo vài người xem Chút chút lại hiện lên Mấy cái bình luận ác ý Chúng nó như những con địa đói Bu giàu trị trối lòng tự trọng vốn đắt không còn bao nhiêu của cô Mặt mụn không mà cũng phải đặt like. Hê hey, Giọng nghe chán muốn chết luôn hà Đồ gì mà cũ rích, Cho cũng không ai thèm Mi nghiến rằng một giọt nước mắt út nghẹn lăn dài trên gò má lắm tấm mụn của cô. Cô đưa tay sờ lên mặt của mình, cảm nhận sự sần sùi thô ráp. 23 tuổi, người ta phơi phới như hoa, còn cô thì héo úa như cây lá khô. Cô nhìn vào cái bóng mờ ảo của mình phản chiếu trên màn hình điện thoại. Một khuôn mặt mờ nhạt, tầm thường, một đôi mắt lúc nào cũng chất chứa sự mệt mỏi và tuổi hận. Trời ơi, Sao ông lại bất công với cô như vậy? Bà má dưới quê ở miệt sốc trăng Quần quần làm mướn từ sáng tới tối gửi mớ tiền cơm cõi lên cho con gái ăn học Mong nó đổi đời Mà đời cô thì có gì để đổi chứ Tấm bằng cao đặng kế toán xếp xóa Xin việc ở đâu người ta cũng chê ngoại hình Cực chẳng đã mới phải đi bán đồ si đa online Mà buôn bán cũng lẹt đẹt Tiền nhà tháng này còn chưa biết lấy đâu ra mà đóng Càng nghĩ Nội quốc hận trong lòng của My Càng dâng lên như nước lũ Nó không còn là nỗi buồn vô dơ Mà là một sự căm phẫn Cô căm phẫn cái nghèo Căm phẫn sự xấu xí của bản thân Và căm phẫn những kẻ luôn Lấy ngoại hình của người khác ra Để làm trò đùa Giá như Giả như cô đẹp hơn một chút Giả như cô có duyên ăn nói hơn một chút Có lẽ mọi chuyện đã khác Trong cơn tuyệt vọng Mì chụp lấy cái điện thoại, cô muốn đập nát nó, nhưng trời đại thôi. Nó là thứ duy nhất cô có. Trung rảy, cô mở khóa màn hình, định bụng lướt mạng cho quên đi thực tại phủ phản. Và rồi một cái quảng cáo kỳ dị hiền linh, chiếm trọn cả màn hình. Nó không bán quần áo, không quảng cáo mỹ phẩm, cũng không có một dòng chữ nào. Nên đen kịch. Và chính giữa là hình một con bướm đêm bự bằng bàn tay Đồi cánh nó có hai quả tiết tròn xoe Giống hệt một cặp mắt vô hồn đang nhìn chầm chầm vào cô Một cảm giác ớn lạnh chạy vào sống lưng của Mỹ Cô định bấm nút thoát ra Nhưng ngón tay như bị một thế lực vô hình nào đó điều khiển Lại bấm thẳng vào hình con bướm Màn hình chấp nháy rồi chuyển sang một giao diện tối tăm khó hiểu Đây là một diễn đàn Một cái diễn đàn mà mi chưa từng thấy bao giờ Ngôn ngữ lộn xộn Nhưng cô vẫn đọc được Những dòng chữ tiếng Việt trời tràn Nói về bùa ngải sứ Sim Bùa yêu sứ Cao Mi Về những cách đổi giận Cầu tài bằng những phương pháp mà quái Người ta bàn tán về Cung manh Thông Về ngày Trắng Về những thứ mà bình thường Chỉ nghe thôi là đã trụng rời Tim mi đập tình tịch Cô vừa sợ hãi vừa bị thu hút một cách kỳ lạ, cô lướt qua hàng loạt bài đăng, rồi một cái tiêu đề khiến cô phải dừng lại. hết đường rồi, thì vô đây. Người đăng bài có một cái tên rất cũ kỹ, ông hay ẩn. Bài viết chỉ có vài dòng ngắn ngủi, lạnh lẽo. Ai muốn đổi giận, muốn người người mê đắm, inbox riêng, không khỏi nhiều, chỉ dành cho người hết đường thôi. Hết đường Hai cái chữ đó như một chiếc dao đâm thẳng vào tim mi Đúng Cô hết đường thiệt rồi Phía trước cô là một bức tường đen ngộn Không có lấy một tia sáng Cô nhìn lại khuôn mặt mình Trong tấm gương nhỏ treo tường Những chết mụn Quần thăm mắt Tất cả như đàn chế giễu cô Một quyết định điên rồ lóe lên trong đầu Cô không còn gì để mất Tay trùng trùng Cô bấm vào tài khoản ông Hai Ẩn để gõ một tin nhắn. Đúng lúc này, cô vô tình liếc lại nhìn con bướm đêm lúc nãy vẫn còn hiện ở một cốc nhỏ. Trong một khoảnh khắc, Mì thấy đôi cánh đen tuyền của nó khẽ đập một cái, rất nhẹ như một hơi thở. Cái tin nhắn trả lời của ông Hai Ẩn hiện lên gần như ngay lập tức, nhanh đến mức Mì có cảm giác gã thầy bùa này đã ngồi chờ sẵn ở đầu dây bên kia. Như con nhện chờ mồi xa lưới vậy Gã không hỏi hang gì Chỉ ra lệnh Từng dòng chữ hiện lên trên màn hình Lệnh lẽo chặt chức khoát Như nhát vào chém xuống thất Tải ứng dụng is is is Phòng mã trách 77149 Vô đó nói chuyện Không xài cái này mi làm theo trầm trấp Trái tim đập loạn xà trong lọc ngực Bên trong phòng trách được mã quá Gá bùa bắt đầu giao kẹp gã nói về một loại ngải tên quyết diệt ngải Một loại ngải chuyên độ cho nhan sắc và sức quyến trụ Khiến người khác nhìn vào là u mê Nghe giọng nói là phải móc tiền ra đưa Ngải này không cần thờ cúng cầu kỳ Chỉ cần cho nó ăn đúng thứ nó muốn thôi Lấy vật đầu tiên cũng là thứ để kết vào Chính là máu tươi của người nuôi rạch từ trên mắt Mày chắc chưa con nhỏ Đi con đường này rồi Là không có quay đầu lại được đâu đó Ngãi ăn máu mày Mày hướng lòng của nó Là một dao kẹo sọc vắng Dòng chữ của ông Hai ẩn hiện định Mang một sự cảnh báo Nhưng cũng đầy cám dỗ Mi nuốt nước bọt Cổ hồng khô khóc Quay đầu lại Phía sau lưng cô Có gì ngoài dũng lệ của sự thất bại và kinh miệt đâu mà quay Cô trung chảy gõ câu trả lời Dạ chắc Thầy chỉ con phải làm sao đi Gã thầy bùa gửi cho My một địa chỉ nằm sâu trong một con hẻm gần chợ Cái Trăng Dặn cô tới đó tìm một tiệm đồ xưa Hỏi mua cái kiến của bà cả Gã dặn phải đi một mình vào lúc tràn giàn tối Và tuyệt đối không được trả giá mi gồm hết mớ tiền cuối cùng còn lại trong túi Bắt xe ôm đi Tiệm đồ xưa nằm khuất lút Nhỏ xíu và tối ôm Bụi bặm văng đầy như mạng nhện. Bà chủ tiệm là một người đàn bà già quắt queo Đôi mắt một mí hiếp lại Nhìn Mi như thể đã biết trước được là cô sẽ tới Khi Mi đi nhí hỏi mua Cái kiến của bà cả Bà ta không nói công rằng Lắng lặng vào trong lấy ra một cái kiếm sôi gương cầm tay bằng bạc, cái gương cũ kỹ, qua vân đã mòn vẹt, mặt sau có khắc chìm một chữ bùa cổ của người cao miên. Mi Mì vừa cầm lấy, một luồng khí lạnh buốt đã chạy dọc sống lưng khiến cô trùng mình. Nó nặng trịch, cái nặng của thời gian và của những thứ mắt thường không thấy được. Đêm đó, đúng giờ tí, Mi bắt đầu buổi lễ theo chỉ dẫn của ông hai ẩn. Cô khóa trái cửa phòng, kéo rèm che kính mít Không cho một tia sáng nào từ bên ngoài lọt vô Cô đặt chiếc cương lên một cái bàn nhỏ Hướng mặt gương ra cửa sổ Hai bên là hai cây nến sắp ong Và ở giữa là một cái lư hương bằng đồng nhỏ Bên trong cắm ba cây nhang trầm đen kịch Mi quẹt diêm Ngọn lửa bụng lên sôi trỏ khuôn mặt tái mét đẫm mồ hôi của cô Khỏi nhang không bay lên cao như bình thường Chúng lần dờn là là mặt đất rồi quấn quyền đáy chân bạc, đặt quánh như sương bụng. Không khí trong phòng trở nên ngọt ngạt, mỗi một hơi thở đều đặn nề. Tới giờ rồi đó, lấy mau đi. Tin nhắn của ông Hai Ẩn hiện lên trên điện thoại đặt bên cạnh. Mì trung bật bật, tay cầm con dao lam mà cảm giác như đang cầm một tảng nước đá. Cô hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, đưa lưỡi dao sắc lẹm lên ngọt phá phải. Một cảm giác đau nhói buốt tận ốc truyền tới. Máu bắt đầu rỉ ra ấm nóng. Mi mở mắt, nghiêng đầu để giọt máu đầu tiên nhỏ xuống ngay chính giữa mặt gương. Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Giọt máu đỏ thẫm vừa chạm vào mặt gương đã không hề loang ra. Nó co rút lại trong một khắc rồi bị hút càng vào trong. Nhanh như đất khô hút nước Không để lại một dấu chết nào Mì há hốc miệng Kinh hãi nhìn chậm chậm Cô để giọt thứ hai Rồi giọt thứ ba nhỏ xuống Mặt gương như một sinh vật sống Đang tham lam nuốt từng giọt máu của cô Khi giọt máu cuối cùng được hút vô Toàn bộ mặt gương tối sầm lại Như một cái hố đèn Im lặng, Chỉ có tiếng tim mi đập tình tịch như trống trận Rồi từ trong bóng tối sâu thẳm của chiếc gương Một thứ gì đó bắt đầu hình thành. Ban đầu chỉ là một cái bóng mờ ảo dặn vẹo. Dần dần nó hiện ra rõ hơn. Là hình ảnh của một người đàn bà. Tóc bà ta dài, xõa xuống che cật hết mặt. Làn da trắng bệnh như sát chết ngầm nước. Bà ta từ từ ngẩng đầu lên để lộ ra khuôn mặt. Không có được nét rõ ràng, chỉ có cái miệng là đang nở ra một tụ cười. Cái nụ cười đó nó kéo rộng đến tận mang tay. Vô ra một hầm răng đen nhánh lẫn chậm Mi hét lên một tiếng tất thanh Lùi lại phía sau Rồi chấp ngài vú dù xuống sàn Cô bỏ lết Cố gắng tránh xa cái thứ quỷ quái trong cường Nhưng nó vẫn ở đó Dán chặt vào cô Bằng nụ cười trùng trợn Đúng lúc cô tưởng mình sẽ chết ngất vì sợ hãi Cái điện thoại trên bàn sáng lên Nó nhận lễ rồi đó Từ nay mày với nó là một. Mấy ngày sau đêm kim quạt đó, My sống trong một trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cô con dám nhìn vào chiếc cương bạc, cứ để nó nằm im đìm trên bàn thờ, phủ một tấm vải đỏ lên trên. Nhưng sự thay đổi đã bắt đầu. Vết rạch trên má cô đã biến mất, không một dấu vết, cứ như thể nó chưa từng tồn tại vậy. Làn da sần sùi của cô bỗng trở nên mịn màng. Trắng một cách khác thường Trái sắc trắng trong veo như xứ Chứ không phải là kiểu trắng hồng khỏe mạnh Cô soi mình trong tấm gương treo tượng Ngón tay run run sờ lên mặt Là cô Nhưng cũng không phải là cô Đôi mắt Vẫn là đôi mắt đó Nhưng giờ đây Nó có một chiều sâu kỳ lạ Đèn lấy và thâm thẩm Khiến người khác nhìn vô Là bị hút cả hồn phách Mọi đường nét trên khuôn mặt cô Dường như được gọt vũa lại Trở nên thanh tú và quyến trụ đến ba Mỹ Mỹ vừa sợ hãi Vừa len lỏi một niềm vui sướng Giao kẹo đã thành công Tối đó Cô quyết định livestream lại Cô chọn một cái đầm hai dây Màu đen đơn giản Trang điểm nhẹ nhàng Khi vừa bật máy lên Màn hình đã nhảy số người xem liên tục Một trăm, năm trăm Rồi một ngàn người Con số vẫn công ngực tăng Khung bình luận nổ tục Không còn một lời chê bay nào nữa Chỉ có những câu tán thượng đến mức sụt bái Trời ơi! Thiên thần ở đâu đây? Wow! Chị My nay đẹp dữ thần Nhìn đôi mắt của Cân nghe Anh muốn xỉu lên xỉu xuống ha. My ngồi trước bằng hình Ban đầu còn hơi ngượng ngủ Nhưng rồi một sự tự tin lạ lụt trội dậy Cô cất giọng Và chính cô cũng phải ngạc nhiên Giọng nói của cô sau hôm nay lại trong trẻo ngọt ngào và mê hoặc tới như vậy? Từng lời cô nói ra như có bụt mê, khiến người nghe phải trầm trấp làm theo. Cô giới thiệu cái áo, người ta chốt đơn cái áo đó. Cô kêu gọi tặng quà, màn hình liên tục trực sáng bởi những biểu tượng hoa hồng siêu xe ảo. Buổi live stream kéo dài 2 tiếng đồng hồ và số tiền mi kiếm được còn nhiều hơn cả năm trời cô lập luận giấc giả. Khoa, bạn trai cũ của, của Mi, đang ngồi lướt điện thoại trong quán cà phê sau giờ làm thì bỗng khựng lại. Một đoạn clip livestream được cắt ra đang nằm chém dậy trên tốt tình hành. Là Mi, nhưng không thể nào là Mi được. Khoa nhíu mắt mấy lần. Cô gái trong clip xinh đẹp lộng lẫy, thần thái sang chảnh, nối năng quạt bát thu hút. Còn Mi mà anh biết là một cô gái luôn tự ti anh nói rụt trẻ, lúc nào cũng chỉ lũi thủi có một mình. Anh là một kỹ sư IT khô khan, đã từng yêu sự mộc mạc và chân chất đó, nhưng rồi cũng không chịu nổi cái tham vọng đổi đời tiêu cực và những lời than giảng không chết của cô, nên hai người đã chia tay được mấy tháng. Anh bấm vào trang cá nhân của My, sững sợ. Toàn bộ hình ảnh cũ đã bị xóa sạch, chỉ còn lại những tấm hình mới chụp vô cùng chuyên nghiệp. Linh tính, có điều gì đó không ổn Anh bấm số gọi cho mi chung treo một hồi lâu Mới có người bắt máy Giọng mi gian lên ở đầu dây bên kia Nhưng sao mà nó rạ quá Nó lạnh lùng và nó khách sáo Alo, ai vậy? Ờ, anh Khoa đây Em, dạo này có khỏe không? Anh mới thấy clip của em đó. À, anh Khoa hả? Tôi khỏe, có chuyện gì không anh? À, không có gì Tại thấy em cắt quá nên anh gọi hỏi thăm thôi à Em Xài mỹ phẩm hàng nước ngoài Hay là mới đi thẩm mỹ diễn ở đâu hả Khoa cố gắng hỏi một cách tự nhiên nhất Mắc mớ gì tới anh Không có chuyện gì thì thôi tôi cấp máy nha Đang bận Mi nói rồi cúp máy cái rực Không cho Khoa kịp nói thêm một lời nào Khoa ngồi chết lặng ly cà phê trên tay đã nguội ngắt Sự thay đổi này không bình thường Nó quá nhanh và quá độc ngộ Tò mò và lo lắng Khoa tìm lại toàn bộ đoạn video live stream tối hôm đó của My để xem lại Anh tu đi tu lại Cố gắng tìm ra một điều gì đó bất thường Và rồi anh để ý tới một bình luận của người xem Hiện lên vào gần cuối buổi live Sao con ngươi của chị My lúc co lúc giảng gì kỳ vậy ta Nhìn hơi sợ nha Khoa liền đứng hình ngay cái khoảnh khắc đó Đúng là có gì đó rất lạ Anh là dân IT Anh đành mấy cái chuyện này Khoa tải đoạn video về máy tính Dùng phần mềm chuyên dụng Để phóng to khuôn mặt của My lên mức tối đa Tập trung vào đôi mắt Màn hình máy tính Hiển thị rõ một một từng chi tiết Trong một khoảnh khắc cực ngắn Khi My điếc bắt qua camera Phản chiếu trong con người đèn lấy của cô Không phải là ánh đèn livestream Hay hình ảnh căn phòng Nó là Hình ảnh của một người đàn bà Một người đàn bà với khuôn mặt trắng bệch, Mái tóc dài xóa rũ rượi Che cật hết mặt Đang đứng ngay sau lưng của mình, Và cái miệng của người đàn bà đó Đang cười tè tuét Khoa hét lên một tiếng Rồi ngã bật ra khỏi ghế Anh trung đẩy bẫy Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả áo Thứ anh vừa thấy Không thể nào là ảo giác được Nó rõ ràng và sắc nét đến từng chi tiết Có một thứ gì đó đang ở cùng với Mì, một thứ không phải là người. Tiền vô như nước, lời khen tặng nhiều như lá trùng mùa tu. Mì giờ đây đã không còn là con nhỏ bán đồ si đa trách trong căn phòng trò tồi tàn nữa. Cô đã chuyển đến một căn chung cư nhỏ nhưng sạch sẽ, sắm sữa quần áo hàng hiệu, mỹ phẩm đắt tiền mỗi buổi livestream của cô là một sự kiện thu hút hàng chục ngàn người xem mê muội Họ không chỉ mua hàng, họ sùng bái cô, tôn cô làm nữ thần. Mị đắm chìm trong thứ ảo ảnh ngọt ngào đó, cô bắt đầu tin rằng mình xứng đáng có được tất cả. Nỗi sợ hãi về người đàn bà trong cương và đêm giao kèo kinh hoàng dần bị lòng tham và sự kiêu hãnh đẩy lùi về một góc khuất trong tâm trí. Cô tự nhủ rằng Đó chỉ là một sự trao đổi sòng phẳng. Cô cho nó máu, nó cho cô nhan sắc và tiên tai. Vậy thôi. Nhưng cô đã lập. Cái thứ trong gương không bao giờ biết đủ. Đang ngồi đếm số tiền có được sau buổi lại. Like, Mì giật nấy mình khi cái điện thoại trên bàn trung lên bật bật. Là tin nhắn từ ứng dụng trách mạo quá. Vẫn là cái tên ông hay ẩn. Nó đói rồi. Timmy Mì hẳn đi một nhịp. Cô trung trung có lại Con Con mới cúng không rằm mà thầy Máu của mày giờ đạt nhách rồi Không đủ no đâu Nó no chê Dòng chữ hiện lên Lạnh lẽo và tàn nhẫn Giờ nó muốn ăn Sinh khí Cho nó ăn đi Rồi nó sẽ đổ cho mày còn dữ hơn nữa Sinh khí Hai chữ đó nghe sao Mà nó xa lạ mà ghê trật quá mi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. sinh khí là sao hả thầy? con không hiểu. là sự sống của mày đó con nhỏ này. của cây cỏ, của con vật. mày tự biết phải làm sao mà. gã thầy bùa nhấn lại dòng cuối cùng rồi im bặt mặc cho mi có hỏi thêm thế nào cũng không trả lời nữa. mi ngồi chết trơn. cọc tiền trên tay bỗng trở nên nặng trịch, lạnh lẽo như một tảng đá cô nhìn về phía bàn thờ, nơi chiếc gương được che dưới tấm vải đỏ. một cảm giác bị theo dõi lan rộp khắp căn phòng. cô biết nó đang chờ. mấy ngày liền, mi bồn chồn không yên. cô tự cắt một nhánh hoa cắm trong bình đặt trước cửa, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. cô bắt một con thằn lằn, nó cũng chỉ chết khô đi vì sợ hãi. bà ta còn chịu những thứ đó. Bà ta muốn có một thứ sinh khí dồi dào hơn. Và rồi, trong một buổi trừ muộn khi đi đồ rác, cô nhìn thấy nó. Con mèo quang có bộ lông tam thể mực mà vẫn hay lãng giảng dưới chân trùng cường. Hồi trước, cô hay cho nó ăn. Nó hiền khô à. Thấy cô là chạy lại dụi đầu quấn quýt lấy chân. Nhìn cặp mắt xanh biếc của con mèo, một ý nghĩ khủng khiếp, một sự lựa chọn tàn độc lóe lên trong đầu mì. Đêm đó, My vụ con mèo lên phòng bằng một hộp cá Con vật ngay thơ không chút nghi ngờ Vui vẻ đi theo cô vào trong Cánh cửa phòng vừa đóng sập lại Nụ cười trên môi của My bỗng không còn Cô ấm con mèo lên Đặt nó ngồi đối diện với chiếc cương bạc Đã được gỡ tắm vải chè ra Con mèo ngoan ngoãn bỗng dãy lên một cái Toàn thân nó co trứng lại lông lá giật đứng Nó gầm gư, nhe nanh về phía chiếc cương trống rộng Ánh mắt đầy vẻ sợ hãi cho thù địch Mèo Mèo Ngoan nào Mi thì tập Giọng cô trung chảy Hai tay ghi chặt cái con vật đang cố gắng trù chảy Cô bắt đầu lẩm bẩm những câu mà ông Hai đận đã chỉ Một câu ngắn gọn Bằng thứ tiếng cao miên cổ Nghe lợm giọng chạm ma quái Một làn gió lạnh lẽo Bỗng thổi bục lên trong căn phòng kín mít ngọn đèn cây trên bàn thờ chao đảo rồi tắt ngấm để lại một làn khói trắng rợn rợn. Con mèo trong tay Mì gào lên một tiếng thảm thiết, cái âm thanh của sự đau đớn và kinh hoàng tột độ. Nó dãy dột điên cụ nó cào một đường dài trướm máu trên cánh tay của Mì. Nhưng cô mặt kệ, ánh mắt dán chặt vào chiếc gương. Từ trong mặt gương đen ngòm, một làn khói đen mỏng như sợi chỉ từ từ trườn ra. Nó không tan vào không khí mà nó lượn lờ như một con trắng sống rồi nhanh như chớp quấn chặt lấy người con mèo. Con vật tội nghiệp nảy lên đạch đạch, tiếng kêu của nó yếu dần, yếu dần rồi tắt điện. Cặp mắt xanh biếc của nó trợn trừng, ánh lên một nỗi kinh hoàng không thể tả xiết trước khi sự sống hoàn toàn bị trút cạn. Làn khói đen khích bục hơi cuối cùng, rồi trường trở lại vào trong cửa. Con mèo gục xuống mềm quật. Toàn thân nó cô quắc lại da bọc lấy sừng, bộ long tâm thể sơ sát như cỏ úa, nó chết không nhắm mắt, cái nhìn vẫn còn đông cứng lại nỗi sợ hãi tột cùng. Mỹ buông cái xác cô ra, người đảo đảo, cô dịnh vào tường nôn khan, nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi cào xé ruột gan cuồng, nhưng rồi một cảm giác khác ập đến. Một luồng sinh lực mát lạnh, vô hình Đang từ từ chảy vào cơ thể của cô qua lọc bàn tay Nó làm dịu đi vết cào bọc trách Xua tan đi sự mệt mỏi Nỗi sợ hãi, vẫn cột đó Nhưng chăng đẩn vào đó là một thứ khoái cảm bệnh hoạt Một sự đo đủ mà quái Cái chết của con mèo tam thể Đã cho quyết diện ngại thương nó muốn Và ngược lại nó cũng cho mi Thứ mà cô khảo khát. Quyền năng của My trên sóng livestream giờ đây đã vượt xa khỏi sự quyến rũ thông thường. Nó gần như là một sự thao túng. Dòng nói của cô có một ma lực kỳ lạ, có thể len lỏi vào tâm trí người nghe, xoa dịu họ, kích động họ và khiến họ chăm chấp nghe theo lời cô như những cột rối. Sự nghiệp của My phất lên như dìu cặp gió, nhưng tâm tính cô cũng dần thay đổi. Cô trở nên lạnh lùng. Tàn nhẫn và cực kỳ căm ghét Bất cứ ai giám xúc phạm mình Nỗi sợ hãi ban đầu Đã bị thay thế Bằng một cảm giác quyền lực đầy say mê Cô là nữ hoàng Trong thế giới của mình Và nữ hoàng thì không chấp nhận sự phản kháng Nhưng ở đâu có ánh sáng Thì ở đó Cũng sẽ có bóng tối Sự nổi tiếng của My Cũng kéo theo không ít kẻ kèn khét Và một trong số đó Là một gã thanh niên có tài khoản tuấn sắc gái gã này dường như có việc chọc phá mi làm thú vui bất cứ buổi livestream nào của cô gã cũng có mặt tuôn ra những lời lẽ tục tiểu, miệt thị trù ẻo cô từ đầu đến cuối ban đầu mi cố lờ đi nhưng sự chai dặn của gã khiến cô bắt đầu sôi máu đỉnh điểm là vào một buổi tối thứ bảy khi mi đang livestream quảng bá cho một dòng mỹ phẩm đắt tiền lượt xem đang ở mức kỷ lục Bỗng dừng những dòng bình luận của tuấn sắc gái lại hiện lên, bẩn thiểu và độc địa hơn bao giờ hết. Con quỷ cái lừa đảo, xài buồn ải hả mày? Tao trù cho mày chết đường chết chợ Hàng ngàn người xem sửng lại, không khí đang chua dẻ bỗng trùng xuống. Mì siết chặt bàn tay dưới gầm bàn, móng tay đâm vào da thịt đến bật máu. Một cơn giận dữ lạnh lẽo bốc lên từ lòng ngực của cô, dập tắt mọi cảm xúc khác. Cô con tẹp đôi co không chịu với lại Cô chỉ từ từ ngẩng đầu lên Đôi mắt đen lấy nhìn thẳng vào camera Nhưng có thể nhìn xuyên qua màn hình Mà nhìn thấy cả Tuấn đang ngồi ở đâu bên kia Cô nhìn chăm chăm vào cái avatar hình thằng hệ của gã Và trong đầu cô rủa thầm bằng tất cả sự căm hận của mình Mày chết đi Cùng lúc đó Ở một xóa xỉnh nào đó Trong cái thành phố Gã Tuấn đang ngồi cười hồ hố Khoái trá vì đã phá được buổi lai của mì Gã tắt điện thoại Ngã người ra ghế Chuẩn bị đi ngủ Căn phòng tối ôm Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngoài được hát vô Bỗng nhiên Tread một tiếng Màn hình máy tính đang để trên bàn vốn đặt tắt ngấm của gã tự động sáng lên Tuấn giật mình ngồi thẳng dậy Trên màn hình không phải là giao diện khởi động Mà là khuôn mặt của mi chính là khuôn mặt trong buổi livestream lúc nãy đang nhìn thẳng vào hắn không một chút cảm xúc. trời má ơi, mày tin bị ma ám hay sao á? Tuấn rậm bậm định đưa tay rút dây điện nhưng hắn chưa kịp làm gì thì khuôn mặt mi đang trên màn hình bắt đầu biến dạng da thịt cô chảy xệ xuống như sắp nến đôi mắt xinh đẹp lôi ra khỏi tròng và cái miệng. Cái miệng của cô cũng bắt đầu ngoác ra Rộng hơn, rộng hơn nữa Kéo dài đến tận mang tay Để lộ một hàm trăng đen kịch lẫm chậm Đó không còn là mi nữa Đó là khuôn mặt của người đàn bà quý vị trong gương Nó đang cười Một nụ cười câm lặng Nhưng đầy vẻ chế diễu và chách chốc Tuấn kinh hoàng hét lên Ngã lăn ra khỏi ghế Hắn bò lết về phía cửa Nhưng hai chân mềm nhũng ra như bún. Hắn ngoái đầu nhìn lại Và cánh tượng tiếp theo đã dĩ diện đóng bằng tâm trí của hắn Bề mặt màn hình máy tính gần sống như mặt nước Rồi một cánh tay xương sẩu đen đúa với những bóng tay dài hoang Từ từ chui ra khỏi màn hình dương về phía của hắn Sáng hôm sau, mẹ Tuấn vào phòng gọi con trai dậy Thì chỉ thấy một cảnh tượng kinh hoàng Tuấn ngồi gục trên sàn nhà, lưng dựa vào tượng Mắt trợn trừng nhìn vào màn hình máy tính trả tắt ngấm. Mặt mũi hắn tím bầm Toàn thân cứng đơ Và nét mặt đông cứng lại Một nỗi kinh hoàng không thể diễn tả bằng lời Bác sĩ kết luận rằng Hắn chết do trụy tiêm cấp Tin tức về cái chết kỳ lạ Của một thanh niên Ngày trước màn hình máy tính Nhanh chóng lan truyền trên mạng Khoa đọc được mẫu tin đó Và tim anh như thắt lại Anh nhớ mang máng cái tên Tuấn hình như đó là gã anti-fan đã chửi bới Mi trong buổi livestream hôm trước. một sự trùng hợp đến trợ người, không thể ngồi yên được nữa, Khoa quyết định phải tự mình tìm hiểu. bằng kỹ năng IT của mình, anh tải về toàn bộ các file ghi hình livestream của Mi trong một tháng trở lại đây. anh không chỉ xem mà còn dùng một phần mềm chuyên dụng để phân tích phổ âm thanh. và rồi anh đã tìm ra, ẩn dưới giọng nói trong trẻo mây quạt của Mì là một giải tần số âm thanh lạ, cực thấp mà tai người bình thường không thể nghe thấy được. Đó là hạ âm. Thứ sống âm có khả năng tác động trực tiếp đến bộ não, gây ra cảm giác bất an, sợ hãi, thậm chí là ảo giác. Mì không chỉ dùng nhan sắc, cô đang dùng một thứ tà thuật vô hình để bỏ bùa tất cả những người xem mình. Và có lẽ nó cũng chính là thứ đã giết chết cả tốn kia. Khoa nhìn vào biểu đồ sóng âm trên màn hình, một hơi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Thành công là một thứ trụ mạnh, nó làm cho mi say mềm trong bào giác về quyền lực và sắc đẹp. Nhưng mỗi cơn say đều phải đến lúc thức tỉnh, và cái giá của sự tỉnh táo lực này là một cơn ác mộng triệt miệt. Ngải không còn hiền lành ban phát phép màu nữa, nó đã ăn sâu vào trong cô. Và bây giờ nó bắt đầu đòi hỏi Bắt đầu hành hạ cô Sự phản vệ bắt đầu một cách âm thầm Đầu tiên là những cơn đói cồn cào vào lúc nửa đêm Nhưng không phải đói cơm, đói phở Mì, thèm thịt sống Cái mùi tanh nồng của miếng thịt bò tươi trong thủ lạnh Bỗng trở nên quyến rũ một cách kỳ lạ Một đêm nọ, không thể kiềm chế được nữa Cô đã lấy miếng thịt ra Cắt một miếng nhỏ Rồi trung chảy đưa lên miệng Vì máu tươi và thớ thịt mềm lạnh lẽo trôi tuột xuống cổ hỏng Dập tắt cơn đói cồn cạo Nhưng lại cháy lên một sự gây tẩm và quán loạn tột độ Rồi tới làn da của cô Lớp son phấn dày cộm trên livestream Đã che cháu đi một sự thật khủng khiếp Mỗi sáng thức dậy khi chưa trang điểm Mi nhìn vào cương và chỉ muốn đập nát nó Làn da cô trắng bệnh Trắng như giấy quyến Và nổi đầy những đường gân xanh đi ti Mỏng manh như mạng nhện ở bên dưới Trong cô không khác gì một cái sách chết biết đi Cô phải dùng loại kem Che khuyết điểm tốt nhất Đắp lên mặt từng lớp Từng lớp một để che đi Dấu hiệu của sự mục trửa từ bên trong Nhưng điều đáng sợ nhất Chính là những tấm gương mi không dám soi gương nữa Cô dẹp hết mọi thứ Có thể phản chiếu hình ảnh trong căn hộ Từ cái gương trong nhà tắm cho tới màn hình TV Bởi vì mỗi khi cô vô tình liếc vô Hình ảnh phản chiếu không còn là cô nữa Ban đầu nó chỉ là một cái bóng đen lướt qua sau lưng Dần dần cái bóng đó hiện ra rõ hơn Là người đàn bà tóc dài Bà ta đứng đó ngay trong gương Ngay sau lưng cô Và nhìn cô chậm chậm bằng một cặp mắt trống rộng Rồi bà ta bắt đầu nói Không phải bằng âm thanh phát ra ngoài Mà là những tiếng thì thầm Giang giọng thẳng giọt trong ốc của Mỹ Một con mèo Không đủ đâu Gia thịt của mày Đẹp quá Nhưng Nó mau tàn lắm Tao cần thêm Cần thêm Nhiều sinh khí nữa tìm cho tao đi những lời súy dục mà quái đó tra tấn mi cả ngày lẫn đêm khiến cô gần như phát điên cô biết mình đang bị con quỷ trong gương điều khiển nhưng cô không thể thoát ra được khoa đã không thể ngồi yên sau phát hiện kinh hoàng về giải hạ âm trong giọng nói của mi và cái chết của gã anh ti anh quyết định phải đối mặt với mi một lần cho dứt khoát Rất khó khăn, anh cũng tìm được địa chỉ và đến chung cư mới của cô My vừa mở cửa, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng có một tiền chết Nhưng Khoa vẫn nhận ra sự mệt mỏi và quảng loạn ẩn sâu trong đôi mắt của cô Anh tới đây làm gì? My hỏi, giọng lạnh tành Anh cần nói chuyện với em My Khoa nói, rồi lách người đi thẳng vào trong nhà, không đợi cô cho phép Anh nhìn một vòng quanh căn hộ sạch sẽ, sang trọng Rồi dừng lại ở cái bàn thờ đặt ở góc phòng Nơi chiếc cương bạc được che phủ cẩn thận Em nói cho anh biết đi Em đã làm cái gì vậy? Cái thằng cha hôm bữa chửi em trên mạng Chết rồi kìa Có phải là em làm không? Khoa hỏi, giọng đầy căng thẳng Mi cười khẩy một tiếng Cái âm thanh nghe sau mà gài góc <cười> Anh nói tàu lao gì vậy Khoa? Người ta đột tử Thì mắc mớ gì tới tôi À hay là anh ghen ăn tức ở Thấy tôi bây giờ kiếm được nhiều tiền Sống sung sướng hơn nên kiếm chuyện Anh không có ghen Anh lo cho em Em nhìn lại mình đi Em có thấy em bây giờ giống như một con người bình thường không vậy Anh nhìn em không ra em nữa rồi mi à Mặt của em Nó không giống con người Câu nói của Khoa Như chạm vào đúng tự quyệt Mi sửng người sắc mặt tái đi Cô lùi lại một bước Ánh mắt ánh lên vẻ sợ hãi không thể che châu Thôi anh đi về đi Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa Đi về Cô gần như hét lên Chỉ thẳng tay ra cửa Khoa thở dài Biết rằng không thể nói gì thêm được nữa Anh quay người Đinh bùng sẽ tìm cách khác Nhưng khi anh vừa quay đi Ánh mắt anh vô tình Liết qua cái gương trên bàn thờ Dù nó được phủ giải nhưng một góc nhỏ vẫn bị hở ra phản chiếu hình ảnh của Mi đang đứng cách đó vài mét. Tiêm qua như người đập, một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trong tấm gương, Mi không đứng một mình, một bóng đèn to lớn lờ mờ đang đứng ngay sau lưng của cô. Nó chuyện hai cánh tay xương sẩu ôm lấy Mi từ phía sau, cái đầu không có khuôn mặt của nó gục lên dài cô, như thể đang thì thầm điều gì đó vào tai của cô vậy. Khoa chấp mắt li li, rồi nhìn lại Mi ngoài đời thực. Cô vật đứng đó, một mình trơ trọi giữa phòng khách, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ và sợ hãi. Nhưng trong cửa, con quỷ đó vẫn còn đó, vẫn đang ôm chặt lấy cô. Khoa không nói thêm một lời nào nữa. Anh mở cửa bước nhanh ra khỏi căn hộ. Phía sau lưng vẫn còn gian dặn tiếng đồ đạc bị Mi đập phá trong cơn cuồng loạn. Anh đã thấy nó. Anh đã thấy cái thứ đang bám lấy Mì Và anh biết Nó sẽ không buông tha cho cô một cách dễ dàng Cuộc diễn tâm của Khoa Làm khuấy động trở lại Tất cả nỗi sợ hãi và bất an Mà Mì đang cố gắng chôn vùi Dưới đáy sâu tâm thức Hình ảnh phản chiếu trong cương Mà Khoa đã thấy Cái bóng đen ôm trọn lấy cô Không phải là ảo giác Mì biết điều đó Sau khi Khoa rời đi cô đứng chích chân giữa phòng, rồi từ từ quay lại nhìn về phía bàn thờ. cô không cần phải giở tấm dại đỏ ra cũng có thể cảm nhận được cái nhìn đói khát, lạnh lẽo từ bên trong đang xoáy thẳng vào ghế của mình. những lời thì thầm trong đầu cô giờ đây không còn là những lời xúi dục xa xôi nữa, chúng đã trở thành một mệnh lệnh, một đòi hỏi cấp bách và tàn nhẫn đang gào thét bên tai. Uhm... Tao đói, tao đói lắm rồi Sinh khí của một con mèo quá ít Như muối bỏ bể Tao cần một thứ lớn hơn Một thứ tươi mới Căng tràn sức sống Tao cần một mạng người My ôm đầu ngồi tập xuống sàn nhà Không, không thể nào Cô lẩm bẩm, nước mắt dàn vụ Giết ngươi Trời ơi, đó là một tội ác tay trời Một giới hạn mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tới Từ nhỏ tới lớn Cô đến một con gà còn chưa dám cắt cổ Huống hộ chi là một mạng người Nhưng con quỷ trong cương không cho cô được yên Nó tra tấn cô bằng những cơn đau đầu như búa bổ Bằng những ảo giác kinh hoạt Đêm đến Cô không tài nào ngủ được Mỗi khi nhắm mắt lại Cô lại thấy hình ảnh người đàn bà tóc dài Đang cậu cấu điên dại từ bên trong cường Cái miệng cong môi của bà ta Liên tục gạo lên hai chữ Thịt tươi Cơn thèm thịt sống của mi Cũng trở nên không thể kiểm soát được Cô không thể nuốt nổi cơm hay bất cứ món ăn nào được nấu chính cả. Cả người cô héo hon, ốm đi, chỉ có đôi mắt là ngày càng sáng lên một cách mà quái. Cô biết, nếu không làm theo lời nó, chính cô sẽ là vật tế lệ tiếp theo. Sinh khí của cô sẽ bị nó hút cạn cho đến chết. Sự tuyệt vọng và nỗi sợ hại cái chết đã bóp méo hoàn toàn nhân tính còn sót lại của mình. Cô phải sống bằng mọi giá, và để sống phải có một kẻ khác chết thay. nhưng là ai? cô điên cuồng lướt qua danh sách bạn bè, những gương mặt quen thuộc hiện lên trên màn hình, nhưng không có ai là mục tiêu phù hợp. phải là một người mà sự biến mất của họ sẽ không gây ra quá nhiều sự chú ý ngay lập tức. và quan trọng hơn hết phải là một người mà mi cầm két để hành động tội ác của cô có được một cái cớ dù là mỏng manh để tự biện minh. Và rồi cô ta xuất hiện trên bản tin. Nguyễn Ngọc Trang hay còn biết đến với cái nghệ danh là Trang Tươi Tắng, một nữ streamer đang lên như chiều gặp gió. Trang có tất cả những gì mà Michael khác có được một cách tự nhiên. Một khuôn mặt xinh đẹp đến trạng trở, một nụ cười tỏa nắng và một nguồn năng lượng tích cực lúc nào cũng dồi chào Cô ta là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Là người nhiều lần vô tình cướp mất hợp đồng quảng cáo béo bờ của My Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Trang trên mạng My lại cảm thấy một sự ghen ghét đắng ngắt cuộn lên trong lòng Hoàng hảo Trang chính là vật tế lễ hoàn hảo Sinh khí căng tràn, xinh đẹp Và là cái gai trong mắt của cô My bắt đầu lên kế hoạch một cách tỉ mỉ Lạnh lùng đến đáng sợ Cô tạo một tài khoản ảo gặp các buổi livestream của trang để lại những bình luận khen ngợi, tung hô cô ta lên tận mây xanh. Sau vài ngày tạo dựng đồng tin, My dùng tài khoản chính của mình để liên lạc trực tiếp với trang. Cô bày tỏ sự ngưỡng mộ và ngỏ lời mời hợp tác trong một buổi livestream chung tại nhà, với cái lý do là để xóa tan tin đồn cạnh tranh không lành mạnh và cùng nhau phát triển. Trang, với bản tính có phần ngây thơ và luôn muốn xây dựng hình ảnh thân thiện đã không một chút nghi ngờ mà chu trẻ nhận lời. Cái ngày định mệnh đó cũng đã tới. Mi chọn dẹp căn hộ sạch sẽ đến mức không một hạt bụi. Cô cất hết mọi thứ có thể phản chiếu hình ảnh đi chỉ để lại duy nhất chiếc cương bạc trên bàn thờ vẫn được che phủ bởi tấm vải đỏ. Cô thắp một loại nhan trầm có mùi thơm ngọt ngào nhưng độc đậm. Một mùi hương có khả năng làm người ta mê muội mất cảnh giác Khoảng 7 giờ tối, chung cửa dàn lên Trang đã tới Cô ta mặc một chiếc váy trắng tinh khôi Máy tóc dài uống lượng bồng bềnh, Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng Nhưng vẫn toát lên giá đẹp rạng trở Vừa thấy My, Trang đã nở một nụ cười tươi trói wow, Em chào chị My, em tới rồi nè Wow, Trang ơi Nhà chị đẹp quá hả? Mì cũng nở một nụ cười giả tạo không kém. <cười> em vô nhà đi. Em ngồi chơi chút ha, rồi mình chuẩn bị lên sóng. Chị có pha sẵn trà qua cúc kem nè. Mì dẫn trang dọc phòng khách. Rót cho cô ta một tách trà đã được bỏ sẵn một loại thuốc ăn thần liều nhẹ. Hai người ngồi nói chuyện trôn trả về công việc, về cuộc sống, về những dự định tương lai. Mì diễn một giây người chị thân thiện. Khiêm tốn một cách hoàn hảo Khiến cho Trang càng lúc càng cảm thấy quý mến và tin tưởng Khi thấy mắt Trang bắt đầu có dấu hiệu rờ đờ, đờ mi biết thời cơ đã đến Thôi mình bắt đầu chuẩn bị đi em Để chị vô phòng lấy thêm cái đèn cho đủ sáng ha Mi nói rồi đứng dậy Bước về phía công tắc đèn chính của cửa phòng khách Dạ chị Trang ngoan ngoãn gật đầu Không chút nghi ngờ Ngày khi mi vừa quay lưng đi Nụ cười trên mặt cô ta tắt ngấm thay dọc đó là một vẻ đẹp lạnh lẽo vô hồn tay cô không đặt lên công tắc đèn mà đặt lên cầu dao tổng một tiếng động cô cốc giang lên toàn bộ căn hộ chìm vào trong bóng tối dày đặc ủa cướp điện hả chị My giọng trang vàng lên có chút quan mạn không có tiếng trả lời chỉ có tiếng cạch một lần nữa là tiếng chốt cửa chính vừa được khóa lại sự im lặng đột ngột và bóng tối bao trùm khiến chàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Dì mấy ơi, chị ở đâu rồi? Đừng có giỡn với em nha. Em sợ tối lắm đó. Tràng đứng dậy, quơ quạng trong bóng tối. Giờ rồi, cô ta thấy nó, một cuồng sáng yếu ớt, lè lối phát ra từ góc phòng. Đó là ánh sáng từ hai cây nến trên bàn thờ, không biết đã được thắp lên từ lúc nào. Ánh đèn sôi rọi vào chiếc gương bạc. Đã được gỡ tấm vải che ra Tạo nên một cung cảnh ma quái đến trợ người Và đứng trước bàn thờ Quay lưng về phía Trang Là bóng của Mỹ Chị My, chị làm cái gì vậy Trang lắp bắp hỏi Giọng run trung, trung. Mỹ từ từ quay người Trang hét lên một tiếng kinh quản Đó không còn là khuôn mặt xinh đẹp của Mi nữa Lớp trang điểm Đã bị trôi đi đột mất Để lộ ra một làn da trắng bệt Nổi đầy cân xanh đôi mắt mi đang kịch trống rỗng không có lấy một chút sự sống và cái miệng của mi đang ngoáy ca cười. Đẹp. Giọng nói phát ra từ miệng của mi nhưng đó là một âm thanh kinh dị một hợp xướng gây trận của hai giọng nói chồng lên nhọc một của mi và một của thứ gì đó rất bà quay. Trang đổi lại lưng đụng vào bức tường lạnh lẽo cô ta muốn hét lên cầu cứu nhưng cổ họng đã bị nỗi sợ hãi bóp nghẹt. Tôi ta mặt đầy của mày đi. Câu nói vừa dứt, từ trong mặt gương đang sáng lên một cách ma quái. Vô số cánh tay đèn đúa xương sầu bắt đầu chui ra, chúng trường trên sàn nhà như những con trắng lao về phía trang với một tốc độ kinh hoàng. Trang là hét trong tuyệt vọng. Cố gắng chống cự Nhưng những cánh tay đó Mạnh như cọng kịp mặt sắt Tốn chặt lấy tay, chân Và cả mái tóc của cô Chúng lôi cô ta sần sạch trên sàn nhà Kéo về phía gương cường Cứu tôi cha Trang gặp lên móng tay cào xuống sàn nhà trong vô rộng Trang bị lôi đến ngay trước mặt gương Bề mặt chiếc gương bỗng gợn sóng như mặt hồ Những cánh tay quỷ dị Bắt đầu lôi cô ta vào trong Đầu của cô ta chui vào trước Rồi đánh dài Đánh thân người Tiếng la hét của Trang bị nuốt chững Méo bó như thể phát ra từ dưới nước vậy Cô ta nhảy vụ một cách điên cuồng lần cuối cùng Nhưng tất cả đã quá muộn Toàn bộ cơ thể của cô ta Bị kéo tuột vào trong cương Bề mặt gương gợt lên một đợt sống cuối cùng Rồi phẳng lặng trở lại Như chưa hề có chuyện gì xảy ra Bên trong Hình ảnh của Trang hiện ra Mờ ảo như một bóng mà Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta Giờ đây méo bó vì đau đớn Và sợ hãi tột độ Đôi mắt mở to vô hồn. Cô bị dăm cầm dính diễn trong cái thế giới đó Bên ngoài Mì đứng nhìn cảnh tượng đó Khuôn mặt vô cảm Khi mọi thứ kết thúc Cô thở ra một hơi dài Một luồng sinh khí tươi mới mát lạnh đang chảy trần trần khắp cơ thể Nó xùa tàn đi sự mệt mỏi trên những cơn đau. Cô cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô liếm đôi môi khổ khóc, mỉm cười một mình trong bóng tối. Con Quỵ đã no rồi và bây giờ đến lượt cô tận hưởng. Bón tin buổi sáng hôm sau như lập khoa chết sững. Nữ dreamer trang tươi tắn đột ngột mất tích, Gia đình không thể liên lạc được từ tối hôm qua. Và lần cuối cùng cô ta được nhìn thấy là khi đang trên đường đến nhà một người bạn đồng nghiệp. Trái tim của Khoa như bị ai đó bóp nghẹt. Bạn đồng nghiệp không thể nào là sự trùng hợp được nữa. Anh nhớ lại cuộc đối đầu căng thẳng với My, như là cái bóng đen ghê trợn đang ôm lấy cô trong cường. Một linh cảm chết chóc, lạnh lẽo đến trợ người chạy dọc sống lưng của anh. Anh biết, anh biết chắc chắn Mi đã làm gì đó với Trang. Ngồi chờ cảnh sát điều tra, thì quá muộn, anh phải tự mình hành động. Cả ngày hôm đó, Khoa như người mất hồn ở công ty. Anh công làm được gì, đầu óc chỉ quay cuồng với những hình ảnh ma quái và nỗi sợ hãi ngày một lớn dần. Anh lên mạng, thấy Mi vẫn đăng bài như không có chuyện gì xảy ra, còn thông báo tối mai sẽ có một buổi đại lễ tri ân phàm lớn nhất từ trước tới này. Khoa biết mình không còn nhiều thời gian. Tối đó, Anh quyết định làm một việc liều lĩnh nhất trong đời Đột nhập vào căn hộ của My Anh đậu xe ở một cốc khuất Ngồi trong bóng tối quan sát khu chung cư. Tim anh đập tinh tịch như muốn rớt ra khỏi lòng ngực Gần 10 giờ đêm Anh thấy mì sắp dõi đi ra ngoài Có lẽ là đi mua đồ ăn khuya Và đây là cơ hội duy nhất Khoa đều cổ trang, đội bũ sụp xuống nhanh chóng lẻn vào tòa nhà theo một người giật khác. Anh đi thăng bộ dinh thự của Mỹ, hành lang trắng ngắt, chỉ có tiếng tim anh đập dỗ dột lộc ngực. Đứng trước căn hộ, anh lấy ra bộ đồ nghề phá khóa nhỏ, Bằng tay anh trung lẩy bẩy, mồ hôi túa ra ướt lạnh. Sau vài phút dài như cả thế kỷ, ổ khóa vang lên một tiếng cắc nhỏ, cửa mở. Khoa nín thở lách người vào trong rồi khép cửa lại nhẹ nhàng. Một mùi hương kỳ lạ ngay lập tức sộc vào mũi anh. Đó là cái mùi ngọt cắt của nhang trầm, nhưng nó không tài nào che đi được cái mùi khác. Một cái mùi tanh nồng của máu đã khô lại và một mùi gì đó y như là mùi thịt bị thối rữa vậy. căn phòng sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, nhưng cái không khí thì nó lạnh lẽo như thể anh vừa bước vào một ngôi nhà xác vậy anh mắt Khoa ngay lập tức bị hút vào góc phòng Nơi cái bàn thờ đặt chiếc cương bạc Vẫn đang được phủ một tấm giải đỏ Anh trốn trén tiến lại gần Cảm giác như có hàng trăm con mắt vô hình Đang dõi theo từng cử động của mình Khoa không dám mở tấm giải ra thấy vào đó Anh bắt đầu lục lội xung quanh Trong học bàn Anh tìm thấy nó Một cuốn sổ tay nhỏ bìa da màu đen Anh mở ra xem ruột gan anh như lộn cả lên. Bên trong là những dòng chữ quen thuộc của Mi ghi lại chi chít những ngày tháng đạp lễ. Khoa lật từng trang, từng trang một, bằng tay anh trung lên cầm cập. Cuốn sổ là một bản tường thuật chi tiết quá trình Mi từ một con người trở thành một con quỷ. Những yêu cầu của quyết diện ngải ngày càng bệnh quạng, ngày càng đòi hỏi nhiều hơn. Dò rồi anh lật đến trang cuối cùng. Được giết bằng một nét chữ ngoạch ngoạch Trung chảy Dường như được giết trong một trạng thái quảng loạn tột độ Nó, nó muốn một mạng người Mình phải làm sao đi Sợ quá Sợ quá nhưng, nhưng nếu mình không làm Nó sẽ ăn mình. Khoa đóng sạch cuốn sổ lại Hơi thở anh trở nên dụng dập vậy là đúng rồi, My đã giết trang, không, cô ta hiến tế trang cho con quỷ. Anh nhìn về phía bàn thờ, cơn giận dữ cho nỗi kinh hoàng lớn ác cả sự sợ hãi. Anh phải thấy tận mắt cái thứ quỷ quái đó. Bất chấp tất cả, khoa đưa tay giật mạnh tấm vải đỏ xuống. Mặt cương bạc cũ kỹ hiện ra, đen ngùm và tĩnh lặng. Nó không phản chiếu gì cả, chỉ là một hố đen sâu thẳm. Khoa giơ tay, đính chạm vô thì một giọng nói từ sâu trong tiềm thức gào lên kêu anh giật lại, nhưng đã quá muộn. Ngón tay anh vừa chạm vào bề mặt lạnh lẽo của chiếc gương, một luồng khí lạnh buốt như hàng ngàn mũi kim châm cùng lúc thẳng vào người anh qua đầu ngón tay vậy. Đầu óc Khoa quay cuồng, khung cảnh căn phòng biến mất, thay vào đó là một không gian đen kịt bay nhảy và bốc lên mùi hôi thối. Và anh thấy Trang tươi tắn ở đó Đang bị chăm cầm trong công gian quỷ quái này Khuôn mặt cô ta méo bó, biến dạng, diệt kinh hoàng Cái miệng há ra trong một tiếng hét căm lặng Cô ta đang dùng những ngón tay đã gãy nát của mình Cầu cấu điên dại vào một bức tường trô hình Cố gắng thoát ra trong tuyệt vọng Ánh mắt cô ta bắt gặp ánh mắt của Khoa Một tia hy vọng le rối hiện lên Rồi nhanh chóng bị dập tắt Bởi đội đau đớn cùng cực. Cô ta dãy dụa, Bị những sợi tóc đen kịch từ đâu đó trồi lên quấn chặt lấy, Lôi ngược vào trong bóng tối sâu hơn. Khoa giật bắn mình tỉnh lại, Ngã bật ra sau, Lưng đập vào tường. Anh vừa nghe thấy tiếng trang hét tên của mình, Một tiếng hét gian vọng thẳng vào trong ốc. Anh nhìn lại chào cương, Nó vẫn tỉnh lặng như cũ, Nhưng anh biết những gì mình vừa thấy là thật. Trang vẫn còn ở đó, linh hồn cô ta đang bị tra tấn, hành hạ bên trong cái thế giới của con quỷ. Khoa cầm lại cuốn sổ, lao đảo đứng dậy, lao ra khỏi căn hộ như một kẻ điên. Anh phải cứu Mi, phải cứu linh hồn của Trang và phải ngăn chặn thảm quả sắp xảy ra. Anh chợt nhớ lại lời của một người bà con ở dưới quê đã từng kể với anh. Ở dưới miền Sa Đéc có một ông thầy Pháp già, sống ẩn dật. Nhưng đạo hành rất cao, chuyên trị những thứ tà ma quỷ quái Đó là hy vọng duy nhất của anh Anh lao xuống bãi xe, nộ mái Chiếc xe giọt đi trong đêm như một mũi tên Anh chạy như bay ra khỏi tịch phố Hướng về phía nhà của ông thầy đó Cảnh giật hai bên đường, nghè đi Trong đầu anh chỉ có hình ảnh khuôn mặt đau đớn của Trang Và tiếng gào thét của cô ta Anh phải dành rệt sau gần hai tiếng đồng hồ chạy xe trong liên cuộc Cuối cùng anh cũng tìm được đến ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong một con trạch vắng trẻ Một căn nhà đơn sơ thôi, đèn dầu leo lét. Khoa gần như đập cửa Một ông già gầy gò, râu tóc bạc phơ, mặc bộ đồ cũ kỹ bước ra Đôi mắt ông tuy già nhưng sáng và tin anh lạ trường Tìm ai nửa đêm nửa hôm vậy cậu? Khoa thở hỗn hển, kể một hơi toàn bộ mọi chuyện rồi chia tấm hình anh chụp lại chiếc gương bạc trong điện thoại ra. Ông thầy pháp nhèo mắt nhìn vào tấm hình chỉ trong một giây sắc mặt ông bỗng trở nên trắng bệch đôi mắt tinh anh ánh lên một vẻ kinh hãi và căm phẫn. Ông lùi lại một bước giọng nói run rẩy. Quyết diện ngải sao nó lại xuất hiện ở đây được? Quyết diện ngải Nó là cái gì vậy thầy? Ông thầy không trả lời ngay Ông nhìn qua từ đầu đến chân Rồi nhìn sâu vào mắt anh Thư bám theo con nhỏ bạn con Nó còn chỉ muốn mã người đâu Nó là một con quỷ đói Nó mượn nhan sắt để làm mồi nhớ Mỗi một ánh mắt nhìn vào con nhỏ đó Mỗi một lời khen, một sự hàm muốn Đều là một chút sinh khí nuôi sống nó Nó không chỉ muốn chiếm xa cột nhỏ Nó đang chuẩn bị cho một bữa tiệc lớn Nó muốn hấp thụ sinh khí của hàng ngàn Hàng chục ngàn con mắt cùng một lúc Để đủ sức mạnh pha vỡ phòng ấn của cây cương Mà trôi ra ngoài thế giới này Khoa nghe mà toàn thân đập thoát Ông thầy Pháp nắm chặt lấy giải của Khoa Giọng nói trở nên cần thiết và đánh thép Phải pha nó trước khi Khoa muộn Màn đêm buông xuống thành phố Nhưng trong căn hộ của mi Một thứ ánh sáng ma quái Còn sáng hơn cả đèn đường Mười giờ tối Buổi đại lễ tri ân phành chính thức bắt đầu mi ngồi trước ống kính Xinh đẹp một cách rợn người Làn da cô trắng như tuyết Đôi môi đỏ như máu Và đôi mắt đen lấy thăm thẳng Như hai cái giếng cổng đẩy Cô không nói nhiều Chỉ ngồi đó mỉm cười một cách bí ẩn Và nhìn Cái nhìn của cô xuyên qua camera Xuyên qua hàng ngàn km cấp quan Găm thẳng vào từng người một đang xem cô Con số người xem ở góc màn hình Nhảy lên chứa một tốc độ điên cuộn 50 ngàn 80 ngàn Và 100 ngàn Căn phòng im phản phát Chỉ có tiếng do de của dạng máy tính Nhưng những người xem ở đầu bên kia Lại nghe thấy một thứ âm thanh khác Một giải hạ âm rẻ rẻ Len lỏi vào tai Chạy dọc sóng lưng Khiến họ vừa cảm thấy bất an Vừa không thể nào trời mắt khỏi màn hình Cùng lúc đó Trên quốc lộ 91 Khoa đang dặn ra chiếc xe máy Đến hết cỡ Anh lao đi trong đêm như một con thiêu thần Gió trích bên tai Nhưng không ác được tiếng gào thét của Trang Và những lời chặn dò Cần thiết của ông thầy Pháp già Dăng dặn trong đồng Nó là quỷ đói Nó sống bằng cay nhịn Bằng sự ham muốn của người đời Mày quay phim màn hình điện thoại Chính là cửa ngõ Để nó hút sinh khí Mày không thể đánh nó Bằng bộ phép thông thường Mày phải dùng Chính cay nhịn để trị nó cho nó thấy bộ mặt thật của nó. Trong túi áo khoác của khoa cộm lên một chiếc gương bắt quái bằng đồng nhỏ và một lá bùa được viết bằng máu gà trống tơ, mà ông thầy đã đưa cho anh để phòng hợp Đó là tất cả những gì anh có để đấu đầu với một con quỷ đã tồn tại hàng trăm năm. Anh phải đến kịp bằng mọi giá. Trở lại căn hộ, My từ từ đứng dậy. Nụ cười trên môi cô càng lúc càng rộng hơn <cười> Dạ cảm ơn mọi người đã tới đây chung vui với My hôm nay nha Giọng nói của cô gian lên vẫn ngọt ngào Nhưng giờ đây lại có một âm sắc kỳ trị Như có hai người đang cùng lúc nói Để đáp lại tình cảm của mọi người Tối nay My sẽ cho mọi người thấy Một bàn lột xác ngoan mục nhất Một vẻ đẹp dĩnh hăng Cô nói rồi từ từ quay người lại Bước về phía bàn thờ My đưa tay, dứt khoát giật tấm vải đỏ xuống Chiếc cương bạc cổ xưa lộ ra Nhưng nó không còn đen ngọt như trước Toàn bộ bề mặt cương đang phát ra một thứ ánh sáng màu xanh lục Giống như ánh sáng của mặt trời Bên trong, những bóng đen dặn dẹo quăng quại như một bầy dòi bò. Hãy nhìn thật kỹ Mi thì tầm giọng biết trôn, giọng nói đầy mê quạt Hãy nhìn thật sâu vào đây Và dân hiến cho mi Tất cả sự chú ý của các bạn Hàng trăm ngàn người xem như bị thôi miên Họ dán chặt mắt vào màn hình Vào hình ảnh chiếc gương mạc quái Một cảm giác mệt mỏi, quẩy quải Bắt đầu xâm chiếm cơ thể của họ Sinh khí của họ đang bị hút đi từng chút Từng chút một qua ánh nhìn Chảy dậy phía chiếc gương như một dòng nước Cánh cửa căn hộ Bị một lực cực mạnh tông văng vô tròng Khoa lào chuột Mặt mũi tái mét Lầm lầm chiếc cường bắt quái mi Dừng lại đi Anh lên giọng lạc đi Cả mi Và cái thứ trong cường Dường như đều bị bất ngờ Cô từ từ quay lại Và lần này Không còn một chút gì Là con người trên khuôn mặt đó nữa Cái mặt nạ xinh đẹp Bắt đầu tràn nứt Da thịt cô chảy xệ xuống nhão ra như sắp nến Đang tan chảy Một bên mắt lồi hẳn ra khỏi trọng Lòng trắng lông lên sọc sọc Cái miệng hoát trọng đến mang tay Để lộ một hầm trăng đen kịch lấm chẩm Đang cười một cách nghe trở à, Trễ rồi Giọng nói của con quỷ gian lên từ cổ họng của Mỹ Bữa tiệc đã bắt đầu rồi Toàn bộ cảnh tượng kinh quạng đó Được truyền trực tiếp lên sóng không bình luận nổ tung trong một giây Với hàng ngàn tin nhắn quản loạn Chửi thề la hét Rồi đột ngột toàn bộ hệ thống bình luận sập xuống Màn hình của người xem Chỉ còn lại hình ảnh con quỷ đồ lúc mi Đang nhìn chăm chăm vào họ Và một sự im lặng chết chóc Một luồng áp lực vô hình Nặng như một tàn đá đe xuống người quốc hoàng Khiến anh gần như quỷ xuống Không khí trong phòng đặt quánh lại Lệch buốt Từ trong chiếc gương bạc Một làn khói đen kịch bắt đầu trào ra như suối Quấn lấy cơ thể đang biến dạng của mình. Nó đang bắt đầu quá trình trôi ra ngoài Chiếm hữu hoàn toàn thân xác này Mày muốn có cái nhìn này phải không? Tao cho mày thấy nè! À! Khoa gặp lên Nỗi sợ hãi tục cùng bỗng quá thành một sự liều lĩnh điên cuồng. Anh làm theo lời ông thầy Pháp Dùng con dao nhỏ mang theo Đạch một đường trên lọc bàn tay Máu tươi túa ra Anh áp chặt đồng bàn tay đang chạy máu vào mặt sau của chiếc gương bát quái Đồng thời giáng đá bù lên phía trước Anh vơ thẳng chiếc gương về phía mì Anh hét lớn câu chú phá giải mà ông thầy đã dạy Một câu chú cổ nghe trói tay cho đầy quy lực Nghiệp báo hiện hình, tà ma quy dị. Con quỷ trong thân sát mì gào lên một tiếng thét Âm thanh đó không phải là âm thanh bình thường Nó là một làn sóng xung kích Khiến toàn bộ cửa kính trong phòng bể tan thật đầm bạc Nó không ngờ tới sự phản kháng này Ánh sáng từ chiếc gương bắt quái trên tay khoa Chiếu ra một luồng kim quang tối loạn Rồi thẳng vào mặt gương bạc Một hiện tượng kỳ lạ xảy ra Mặt gương bạc đang sáng lên một màu xanh ma mà quái bóng tối sập lại Luồng kim quang từ gương bắt quái không hề bị phản chiếu lại Mà bị hút thẳng vào bên trong Rồi từ trong hố đen sâu thẳm đó, một hình ảnh bắt đầu hiện ra. Đó không phải là hình ảnh phản chiếu của căn phòng hay của quả, mà nó là hình ảnh thật sự của con quỷ. Một sinh vật bày dày, không có hình thù rõ ràng, được kết thành từ hàng ngàn khuôn mặt đang đau đớn gạo thét. Trong đó có cả khuôn mặt của trẻ. Nó là một thực thể của sự đói khát, ham muốn và thối rữa con quỷ bị buộc phải nhìn vào chính bản thể gớm ghiếc của mình nó gào lên một tiếng còn thảm thiết hơn trước hình như đó gì nó không có gì đáng sợ hơn việc phải đối diện với sự thật về sự tồn tại của chính nó là khối đen đang quấn lấy mì bóng bị hút ngược trở lại tràn trong cựt thần sát đang biến dạng của mi cũng bị kéo giật về phía đó <cười> Một giọng nói yếu ớt quen thuộc chợt gian lên, là giọng của Mi. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, linh hồn của cô đã giành lại được quyền kiểm soát. Đôi mắt cô nhìn qua, ánh lên một sự cầu xin và hối hận tột cùng. Nhưng đã quá muộn. Con quỷ trong cơn điên loạn đã quyết định kéo theo vật chủ của mình cùng xuống địa ngục. Nó dùng chút sức lực cuối cùng, lôi cả thân xác của Mi vào trong cực. Khoa Hackett lao tới định níu lấy tay của cô, nhưng chỉ kịp chạm vào những ngón tay rành ngắt trước khi cô hoàn toàn bị rút chưởng. Một tiếng động giăng lên như sấm nổ, chiếc cương bạc cổ xưa không chịu nổi hai luồng sức mạnh đối nghịch đã tự nổ tung, bể thành hàng ngàn mảnh nhỏ li ti bắn tung tóe khắp phòng. Cùng lúc đó, tất cả các màn hình điện thoại, máy tính của những người đang xem livestream cũng vụt tắt, chìm trong bóng tối. Và buổi tế lễ đã bị phá giận Sự im lặng ập đến sau tiếng nổ kinh quạt Một sự im lặng nặng nề Mùi khét và mùi tanh động của máu Khoa đứng chết trần giữa căn phòng tan quan Hai tay uột đi Áp lực ma quái đã biến mất Không khí không còn lạnh lẽo và ngọt ngạt nữa Chỉ còn lại một đống đổ nát Những mảnh gương bạc nhỏ li ti văng tung tóe khắp sàn nhà Lấp lánh như bụi kim cương mọi thứ đã kết thúc, con quỷ đã bị trục xuất và buổi tế lễ đã thất bại. Khoa thở ra một hơi dài trung chảy, cả người mềm nhũn ra. Anh dính chào tự, từ từ trượt người ngồi xuống sàn, chân đạp lên những mảnh vỡ kêu lạo xạo. Anh đã thắng, nhưng trong lòng anh không có lấy một chút gì vui mừng, chỉ có một sự trống trống và mệt mỏi đến tận cùng xương tủy anh nhìn về phía nơi mi vừa bị nuốt chửng chỉ còn lại một khoảng không trống trống bỗng một tiếng động yếu ớt giang lên từ đóng mảnh vỡ một âm thanh như có thứ gì đó vừa rơi xuống khoa nghèo mắt nhìn từ trong không khí loãng một thứ gì đó đang hình thành rơi bình xuống sàn là mi cô đã bị tống ra khỏi không gian quỷ dị đó nhưng thứ nằm co quắp trên sàn nhà kia Không còn là cô gái mà Khoa đã từng biết. Luôn sinh khí dây bựng từ trang, từ con mèo và từ hàng trăm ngàn người xem, tất cả đã bị con quỷ mang đi theo khi nó bị trụt xuất. Phép màu đã tàn biến. Giờ đây, mi phải trả lại tất cả những gì cô đã đánh cắp, cả giống lẫn lời. Làn da trắng như sứ của cô bắt đầu nhăn nghèo, cô góp lại như lá cây bị đốt cháy mái tóc đen mượt của cô trở nên sơ xác, rụng lã tả xuống sàn. Tân hình quyến rũ teo tóp lại một cách khủng khiếp ngay trước mặt qua. da thịt chảy xệ, bọc lấy bộ xương khô. nhưng điều kinh hoàng nhất chính là khuôn mặt của mi. cái giá phải trả cho quyết diện ngải chính là gương mặt. nhàn sắc mà nó ban cho, giờ đây nó đòi lại gấp trăm, gấp ngàn lần. da mặt của cô nứt nẻ như ruộng đất gặp mùa hạn loang lỗ những mảng màu tím bầm thối rữa sống mũi bị sụp xuống đôi môi mỏng đỏ giờ đây khô nứt co trúng lại để lộ hàm răng dạn ố trong cô còn tệ hơn cả một bà già trăm tuổi một cái xác chết vừa được môi lên từ dưới đáy bụng cô từ tưởng ngóc đầu dậy đôi mắt đôi mắt vẫn còn là của mi nhưng giờ đây nó đã hoàn toàn trống rỗng và điên dại cô đưa đôi tay khẳng khiu Nhăn nheo của mịt lên Sờ soạn khuôn mặt đã bị quỷ hoạn Một tiếng thét căm lặng Không thành lời thoát ra từ cổ hồng của My Và rồi cô bắt đầu lẩm bẩm Một câu nói lập đi lặp lại Y như một cây máy bị hư Giọng nói càng đặc Méo mó đến trợn người <cười> Tôi đau, tôi không muốn sống nữa. Tiếng cò xe cảnh sát và xe cứu thương bắt đầu hú chan từ xa ngày một gần. Hàng xóm xung quanh đã gọi báo án sau khi nghe thấy tiếng nổ và những tiếng la hét thất thần. Khoan ngồi đó, chết lặng nhìn con người tàn tạ trước mặt, không biết phải làm gì. Khi cảnh sát ập vào, họ chỉ thấy một cánh tượng hỗn loạn. Một căn phòng tan quan như vừa có bom nổ. Một chàng trai trẻ ngồi thất thần và một người đàn bà không rõ tụi tác, không rõ nhân dạng đang cò quắp dưới sạc nhà, luôn miệng đổi lại cương mặt của mình. Vụ án trở thành một bí ẩn không đợi giải. Khoa bị thẩm dấn nhiều lần, nhưng anh không thể kể lại sự thật. Bởi vì ai mà tin được chuyện ma quỷ bùa ngải chứ? Anh chỉ khai rằng mình và Phi có cãi giả. Cô lên cơn điên loạn rồi từ đập phá đồ đạc. Cuốn sổ tay đã được anh giấu đi. Thi thể của Trang tươi tắn không bao giờ được tìm thấy. Cô ta chính thức được liệt vào danh sách người mất tích. mi sau khi được giám định tâm thần, cô đã được đưa thẳng vào một bệnh viện tâm thần ở Biên Quả. Cô sống phần đời còn lại trong một căn phòng trắng toát, không có lấy một tấm gương. Ngày ngày vẫn lắm bẩm đồ đại thứ mà cô đã dĩ diện đánh mất vì lòng tham của chính mình. Một cái kết thúc đúng người, đúng tội. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe hết câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị, hồi nãy đó, ở trong truyện này, nó có một cái câu gì đó mà đó làm cho an thấy nó rất là hay mà nhớ hoài mà tự nhiên đọc hết truyện rồi mà nó không còn nhớ nữa thiệt á cái câu gì mà cái gì mà sáng đèn sáng quá thì vậy thấy bóng tối hả phong ta Rồi để ráng dò lại coi tại cái câu đó đối giang thực sự nó rất hay <cười> thôi cũng đã hết truyện rồi xin chào chào hẹn gặp lại quý vị